Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình 75 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, phần giới thiệu những sáng tác tiêu biểu từ giữa thập niên 1950 tới cuối thập niên 1960. Tuần này chúng tôi xin nói về Lam Phương, người mà nếu tính về số lượng ca khúc được ưa chuộng. Phải được xem là một trong những nhạc sĩ thành công nhất Của nền tân nhạc Việt Nam Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng Sinh năm 1937 Tại Rạch Giá Lẽ ra Nếu được hưởng một cuộc sống ấm no đầy đủ Lam Phương đã chẳng bao giờ rời bỏ Quê hương hiền hoài Và như vậy Chắc gì ông đã có cơ hội để trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng hàng đầu. Là con trai lớn trong một gia đình có sáu người con. Khi Lam Phương bắt đầu có trí khôn, thì cũng là lúc cha ông bỏ lên Sài Gòn để tìm kế sinh nhai. Để rồi, không bao giờ trở lại. Vì thế, tình yêu thương của Lam Phương được dành hết cho mẹ. Người mẹ mà ông mô tả là một người đàn bà quê mùa, nhưng thương con vô cùng. Chính vì thương mẹ và các em, năm 1947, Cậu bé 10 tuổi ấy đã bỏ lên Sài Gòn để kiếm sống và hy vọng sẽ giúp được gia đình. Tại Sài Gòn, Lam Phương tá tốt tại nhà một người dì ở Tân Định và may mắn được một ông thầy dạy nhạc không tên tuổi, thương hạt, cho học nhạc lý miễn phí. Dù phần lớn kiến thức nhạc học của Lam Phương sau này đều do ông tự mỏ mẫm, nhưng ông cho biết suốt đời ông không bao giờ quên ơn người thầy tốt bụng ấy. Năm 1952, khi đang học trung học, lâm phương biết ca khúc đầu tay bản chiều thu ấy dĩ nhiên đã chẳng có nhà xuất bản nhạc nào tin tưởng vào tài năng của một cậu học trò mười lăm tuổi cho nên lâm phương đã phải gom góp tiền bạc vay mượn từ bạn bè để tự ấn hành kết quả hai năm sau ông vẫn chưa trả xong số tiền mấy trăm đồng vay mượn vậy mà mấy chục năm sau nghe lại bản chiều thu ấy qua tiếng hát du hồn người của sĩ phú Không ít người đã ngỡ đây là sáng tác của một nhạc sĩ nổi tiếng nào đó thời tiền chiến. Chứ không mấy ai ngờ tác giả lại là một cậu bé mới 15 tuổi. Căn bản nhạc lý chẳng có là bao. Chiều En em đã quên tình sang này, bà mẹ và các em của Lam Phương đã lên Sài Gòn. Cả gia đình dọn về một căn nhà mướn tồi tàn, chật hẹp, trong một con hẻm tối tăm lầy lội ở vùng đa cao. Mỗi khi trời mưa, nước lại hòa trong nhà. Nước từ trên mái chảy xuống, nước từ ngõ trước tràn vào. Chính trong một đêm mưa như thế vào năm 1954, tuổi thân trước cảnh sống bi đát cùng cực của gia đình, Lam Phương đã sáng tác ca khúc Để đời và cũng là một trong những bản tango phổ biến nhất của nền tân nhạc Việt Nam đó là bản kiếp nghèo khi ấy ông mới mười bảy tuổi. Để về đêm nay vắng tanh mưa rất nhanh mưa nào thơi, mưa chẳng yêu sống mong manh lầy lội qua muôn nỗi bên mái tranh cầm bền đường đê tôi tâm nghe trẻ thơ thức giấc bùi mùi em êm tiếng hát gâng nga ôi lề mẹ hình như thứ tha không ra tiếng nhắc bao la như thường đời về qua xa mưa ơi có thấu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường đời gì chẳng tình thương không yêu đương thường cho cứ sống thương đang gầy gò gửi cho rõ xương, đôi khi muốn nói yêu anh nhưng anh bùng đành lãng phai. đêm nay dễ trắng tâm tư gửi về người trộn mịt mùng, đời nghèo lòng nào dám mơ tình trùng. cho ta lặng lành lùng giữa đêm trường đời gì chẳng tình thương không yêu đương thương cho tiếng sóng ta hương thân gầy gò gửi cho gió sương đôi khi muốn nói yêu anh nhưng ngày ngừng đành lãng phai đêm nay dễ trắng tâm tư gửi về người trốn mịt mù đời nghèo lòng nào giảm mơ tình thương Daarvoor zit ik in. in de buurt. Ik ben hier in de buurt. Ik Nếu gia cảnh bi đát đã tạo cảm xúc cho Lam Phương viết bản kiếp nghèo và sau đó là bản đèn khuya thì niềm đau đất nước bị chia cắt sau Hiệp định Jeanne 1954 đã khiến ông ngậm ngùi đặt bút viết bản. Chuyến đỏ vĩ tuyến. Hai bản kiếp nghèo và chuyến đỏ vĩ tuyến đã được thính giả đón nhận nồng nhiệt và đã mau chóng tạo một chỗ đứng cho Lam Phương trong làng tân nhạc miền Nam. Các sáng tác của Lam Phương rất đa dạng về hình thức cũng như nội dung. Tuy nhiên vào những năm đầu, đa số sáng tác của ông đều lấy chủ đề quê hương, tình tự dân tộc. Thế nhưng, cũng giống như trường hợp các bản gạo trắng trăng thanh và trăng rộng xuống cầu của Hoàng Thi Thơ nổi tiếng cùng thời, Các sáng tác về quê hương đầy tình tự dân tộc của Lam Phương, như khúc ca Ngày Mùa, Trăng Thanh Bình, Nhạc rừng Khuya, đã được viết theo thể điệu mâm bô sống động của châu Mỹ Latin. Chính sự phối hợp Đông Tây, Kim Cổ Tài Tình ấy đã có sức thu hút mọi tầng lớp thính giả. Cũng nằm trong chủ đề quê hương, tình tự dân tộc, Lam Phương còn có những sáng tác nổi tiếng khác như Tỉnh Cố Đô và Sầu Ly Hương, viết cho Hà Nội, Lá Thư Miền Trung, Đà Lạt Cô Liêu, và dĩ Nhiên. Nhiều nhất phải là các sáng tác viết về miền Nam Như Chiều Tây Đô, Nắng Đẹp Miền Nam Và đặc biệt, một bản viết theo điệu dân ca Lý Con Sáo Đó là bản Tiễn Người Đi Năm 1958, Lam Phương nhập ngũ và bắt đầu sáng tác nhạc lính Hai chữ nhạc lính trong tân nhạc Việt Nam Mà về sau một số người đã sử dụng Với ý nghĩa khá kinh biệt Thực ra được sử dụng để gọi tất cả Mọi ca khúc viết về chủ đề tình yêu Tình quê hương Với nhân vật chính là người lính Và người yêu của lính Xét về giá trị nghệ thuật Thì nhạc lính có nhiều thứ hạng khác nhau Trong phạm vi chương trình này Chúng tôi không muốn so sánh giữa các tác giả Thế nhưng trong khi không nên tùy tiện Đánh giá thấp người này Thì chúng ta lại được quyền xưng tụng người khác Và trong chiều hướng ấy Chúng tôi cho rằng nhạc lính của Lam Phương rất xứng đáng được đặt để lên hàng đầu, cùng với nhạc lính của Nguyễn Văn Đông. Xin lấy một số bản được ưa chuộng nhất của Lam Phương làm thí dụ. Từ chiều hành quân tới đêm dài chiến tuyến, từ tình anh lính chiến tới bức tâm thư, chúng ta đã thấy ông đạt được mục đích, yêu cầu, về cả mặt nghệ thuật lẫn tác dụng nâng cao tinh thần binh sĩ. Về mặt nghệ thuật, không ai có thể phủ nhận đây là những ca khúc tình cảm có giá trị cao, được viết bởi một nhạc sĩ có khả năng, trình độ, tâm hồn và đầy óc sáng tạo. Về mặt tinh thần, những ca khúc nói trên không chứa đựng những khẩu hiệu tuyên truyền rỗng tuếch, thường khiến bài hát trở nên gượng ép, khô khan, cũng không sử dụng những ngôn từ hào nhoáng, diễm lệ, giả tạo, cũng chẳng than van rên rỉ, ủy mị, thảm sầu. Vì thế, chúng tôi cho rằng những sáng tác được gọi là nhạc lính của Lam Phương phải được trân trọng và không thể đồng hóa vào rừng nhạc thời trang đại chúng của hai thập niên 1960 1970 vài hàng dưới anh chín xưa rồi Ja, Ik zie like, 1959, Lam Phương giải ngũ, rồi gia nhập Ban Văn Nghệ Bảo An và Đoàn Văn Nghệ Hoa Tình Thương. Sau đó, ông còn cộng tác với Đài Phát Thanh Sài Gòn, Đài Phát Thanh Quân Đội và Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung ương cho tới tháng 4 năm 1975. Trở lại đầu thập niên 1960, sau thành công vượt bậc của bản Nắng Đẹp Miền Nam và hai bản kế tiếp Tình Anh Lính Chiến và Triều Hành Quân do ông tự xuất bản, cuộc đời của Lam Phương bắt đầu lên hương. Khi sinh kế không còn là một ưu tư, óc sáng tạo của người nghệ sĩ mới có điều kiện phát huy theo lòng mong ước. Và từ đó tới cuối thập niên 1960 là thời vàng son của nhạc Lam Phương. Như chúng tôi đã trình bày ở đoạn đầu, các sáng tác của Lam Phương rất đa dạng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người ta cũng có thể tìm được một ca khúc thích hợp của Lam Phương. Thính giả của Đài Phát Thanh Quân đội ngày ấy có lẽ chưa quên khúc nhạc mở đầu chương trình vào mỗi buổi sáng, chính là bản ngày hạnh phúc của Lam Phương. Cũng là ca khúc không thể thiếu trong chương trình văn nghệ của các đám cưới vào thời đó, hoặc bản ngày tạm biệt mà vào tuổi học trò áo trắng, các bạn trẻ thường nắm tay nhau hát trong buổi học cuối cùng của niên khóa. Nhưng ở đây, chúng tôi đang nói về nhạc tình. Và một khi nói tới nhạc tình của Lam Phương, có lẽ không một người dân miền Nam nào thuộc bất cứ tầng lớp nào mà không biết tới bản duyên kiếp. Nếu mức độ phổ biến của một ca khúc được đánh giá qua việc bị dân gian sửa lời hát, hoặc đặt lời hát khác, thì trong nền tân nhạc Việt Nam, không một ca khúc nào có thể so sánh với hai bản kiếp nghèo và duyên kiếp của Lam Phương. ơi nếu không xa En dan zit Lời, dòng dòng ta, băng, không sau khi đã nổi tiếng từ giữa thập niên 1960 bên cạnh công việc sáng tác lam phương còn cộng tác với các ban nhạc trên đài phát thanh như các ban hoàng lang võ đức tuyết văn phụng ban kịch thẩm Tú hằng và ban kịch sống của túy hồng người bạn đời của ông túy hồng xuất thân từ hai ban kịch nổi tiếng của miền nam là ban dân nam và ban kim cương sau khi lấy lam phương được chồng chỉ dẫn túy hồng đã trình bày rất đạt những nhạc phẩm nổi tiếng của lam phương như đèn khuya mộc ước triều tàn và nhất là hai bản phút cuối cùng và tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Túy Hồng có một giọng hát trong và mạnh, với kỹ thuật ngân rất đều luyện, tức là một giọng hát lý tưởng theo quan niệm tây phương. rất tiếc vì quá thành công và nổi tiếng trên sân khấu kịch nghệ, chỉ thỉnh thoảng Túy Hồng mới có tiếng hát trong một vở kịch của chính mình. cho nên trước sau người đời chỉ nhớ tới một Túy Hồng kịch sĩ chứ chẳng mấy ai nhớ tới một Túy Hồng ca sĩ. trở lại với nhạc tình của Lam Phương bên cạnh một số bản mang âm hưởng tiền chiến như chiều thu ấy chờ người đa số còn lại đều là những sáng tác theo thể loại thời trang đại chúng tất cả đều thành công rực rỡ từ biết đến bao giờ một trong những bản rumba bolero ủy mị ăn khách nhất cho tới bản em đi rồi viết cho chuyện buồn của nữ ca sĩ họa mi từ nghẹn ngào buồn chi em ơi chắp tay nguyện cầu tình như mây khói tới xin thời gian qua mau bài tango cho em bài thơ không đoạn kết trăm nhớ ngàn thương sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm tại hải ngoại tam phương vẫn tiếp tục sáng tác những sáng tác đầy chất lãng mạn trong những năm tháng sống ở paris kinh thành ánh sáng cũng như những sáng tác đầy chua xót đắng cay sau khi cuộc hôn nhân với tuy hồng tan vỡ mà chúng tôi sẽ có dịp đề cập tới trong phần ba của chương trình bảy mươi năm tình ca trong tân nhạc việt nam Een goede dag, een goede dag, een goede dag, een goede dag, een goede dag, dag, dag, dag, dag, Ik ga weg, bao thơ mấy hồng đưa bước anh từ đây em sợ rằng tình hơi chôn vào thiên Ký niệm này ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay ta Kan een woordje Ik ben zo blij dat je er Ik ben zo blij dat Ik heeft u deze video